đàn một người như ca sĩ người say x ư a、oh, oh, h、oh. mát đã k h é khuất c h e sau lưng người g i ờ mình anh bên tiếng ân thật sâu đèn màu cúng hát thiêu trên b à i gầy dần chìm đi trong lãng quên lưu s i ề n h để từ đó nốt nhạt anh cất cao sáng lên trong đêm dài rất khuya tiếng hát đó xoa dịu đi n ỗ i buồn làm nhẹ với nhớ mong tiếng hát đó trôi từng đêm không sớm hát du tim h ai thồn thơ Và dòng hát vẫn run theo cùng đàn một người như ca sĩ người say x ư a màn đà khét khuất c h e sau lưng người giờ mình anh bên tiếng ân thật sâu đèn màu cúng hát h i u trên vai gầy dần chìm đi trong lãng quên lưu s i 「テンション上がって」<音楽><音楽> 毎、トンネル。